Hồng Hoang Tiệt giáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 328: Kịch liệt đại chiến. Muốn phát tài. Đinh Nhạc mắt sáng lên, nhìn về phía những kia ngoại vực cường giả dường như xem từng cái từng cái kỳ chân dị bảo giống như. Thân hình hơi động. Đinh Nhạc tay cầm bất chu ấm, nhanh chân tiến lên. Khí thế kinh thiên. Trở tay nện xuống. Nổ vang một tiếng Đem vị kia đến cứu viện hốn Nguyên cảnh cường giả tạp bay ra ngoài Tay cầm bất chu ấm đinh nhạc Sức chiến đấu có thể nói đát bù đắp chén Thiên địa ác chế hiệu quả Bất chu ấm loại này cường lực pháp bảo căn bản không phải những này khuyết thiếu Phòng ngự pháp bảo tu sĩ có thể chống đối Đồng thời Đinh nhạc một tay kia xuất hiện bảo hộ lô Ánh sáng xanh lục liên miên Ui năng viên cường Bao phủ mà ra Phịch một tiếng Đem cái kia lan ra bản nguyên cường giả đều là đánh bay ra ngoài Há mồm phun máu Bá Đinh nhạt thân hình đổi tới Sát khí lói lên Bất chu ấm ầm ầm hạ xuống Vị kia hốn nguyên cảnh cường giả kinh hãi vạn phần Vội vã rút nuôi Sơ tay đánh ra một mảnh thánh quang Nhưng gặp phải bất chu ấm Thánh quang sụt đổ Rơi vào cánh tay của hắn bên trên Phịt một tiếng Một cánh tay nổ tung Cứu hốn nguyên cảnh cường giả lớn tiếng kêu gọi Nhưng không chờ hắn hô lên Bảo hộ lô đã bay tới Thổi phù một tiếng Đầu của hắn dường như dưa hấu giống như vỡ vụn Ánh sáng xanh lục mờ mịt, cả người đều là bảo thành một mảnh xương máu. Đinh nhạt ánh mắt như điện, lập tức đưa tay trộm một cái, đi vào trong huyết vụ. Tùy theo sắc mặt vui vẻ, thu hồi thời gian, trong tay đã có thêm một đoàn trứng gà to nhỏ kim sắc bản nguyên trùng sáng. Đồng thời, còn có 20 nhỏ tử khí giọt nước mưa, ấm ánh long lanh. Để bốn phía đều là tử khí mờ mịt một mảnh Xa Rất nhiều tiện giáo đệ tử thấy đinh nhạc không có tác dụng Bao lâu liền giết chết một vị hốn nguyên cảnh cường giả Cũng thu hoạch hai mươi nhỏ giọt nước mưa Nhất thời Rất nhiều tiện giáo đệ tử đều là mê tít mắt Này giọt nước mưa nhưng là hiếm thấy a, Trong bọn họ cũng bất quá có một hai nhỏ mà thôi nhưng không nghĩ tới những này ngoại vượt cường giả trên người nhưng có nhiều như vậy nhìn thấy đinh nhạt lại hướng về một vị hốn nguyên cảnh cường giả nhào tới thì rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhất thời không nhẫn lại được thân hình hơi động đánh về phía cái kia còn lại mười mấy vị đại la tu sĩ trong đó đa bảo đạo nhân nhất là nhanh tay từng đạo từng đạo chu tiên kiếm khí xoay một cái Đem một vị khắc hốn nguyên cảnh cường giả vây nhốt. Không cần thiết nhất thời nửa khắc. Tại chỗ liền còn sót lại cái kia kim sát bản nguyên cùng 28 nhỏ giọt nước mưa. Để đa bảo đảo nhân sắc mặt ý mừng nồng đậm. Rất nhanh. Xông vào Chu Tiên kiếm trận những kia ngoại vực cường giả chính là bị giết hết hết sạch. Ở đấu trí trùng thiên tiệt giáo đệ tử trước mặt không hề có chút sức chống đỡ. Bá. Đinh nhạt thân hình hơi động Trực tiếp ra chu tiên kiếm trận Ánh mắt quét qua Phát hiện cũng không phải trước kia suy nghĩ như vậy nghiêng về một phía Hồng hoang thiên địa tu sĩ tuy rằng chỉ là ở Hạ Phong Nhưng cũng không có tàn tác Ngoại vực tu sĩ trong tay không có linh bảo các loại cường lực ngoại vật Đối mặt một ít tay cầm mạnh mẽ Linh bảo hồng hoang thiên địa tu sĩ đều là bị thiệt lớn Mà hiển nhiên Hồng hoang tu sĩ bên trong cũng đều phát hiện những này ngoại vượt tu sĩ trên người hết sức giàu có Tử sắc giọt nước mưa đặc biệt nhiều Nhất thời Không có ai lại nghĩ bỏ chạy Đương nhiên Bất quá một hồi này Hồng hoang thiên địa bên trong đại la cường giả liền vẫn là không xuống mười người Cũng rất khốc liệt Bên kia Vân Trung tử cầm trong tay bàn cổ phiên đánh trận đầu Mạnh mẽ hốn độn kiếm khí để những hốn nguyên cảnh đó sơ kỳ cường giả đều là không hề chống đối chi lực Hầu như chạm vào thì lại tử chạm chi tức vong Để những kia ngoại vực cường giả đều là kinh hãi đến biến sắc Vội vã mấy người tạo thành chiến trận chống đối Nhưng cũng là liên tục bại lui, oanh Chu tiên kiếm trận bên trong quét ra từng đảo, từng đảo chu tiên kiếm khí, hoành quải thiên địa, phúc phúc mấy tiếng, chém liên tục ba người. Tùy theo, một bàn tay lớn dối ra, đem ba người kia di vật cho thu đi rồi. Mà cái khác tiệt giáo đệ tử giờ khắc này cũng đều là ra đại trận, mấy người tổ đội, sông lên trên. Toàn bộ đất trời đều là hỗn loạn tưng bừng ai cũng không có nương tay. Hồng Hoang Thiên Địa tu sĩ càng là không có phòng chừng. Ra tay khí thế bàng bạc, xé sách bầu trời. Phạm vi 10 triệu dặm đều là bị đánh thành hư vô. Cũng may mọi người đều là ở trong trời cao đấu pháp, không phải vậy phía dưới đại địa phòng chừng đều là nước toát. Lại vững chắc thiên địa cũng không chịu nổi nhiều như vậy cường giả so đấu. Đinh Nhạc thân hình hơi động Cũng không trì hoán nữa Nhìn thấy một vị hốn nguyên cảnh ngoại vực cường giả Đinh Nhạc trước tiên dựa vào tiến vào Bất chu ấm trực tiếp đập ra Bị đối phương né tránh Đinh Nhạc lập tức tới gần Bàn tay lớn nắm tay Một quyền nện xuống Nhất thời đánh đối phương thân thể sản nứt Bảo hộ lô tiếp theo chấn động Vị này hỗn nguyên cảnh cường giả chính là nổ tung một mảnh Đinh nhạc đưa tay trụt tới, liền đem chiến lợi phẩm của mình cho thu rồi tương đối thành thục Đinh nhạc tiếp ngay cả ra tay bất quá chốc lát Trong tay chính là vẫn lạc bảy vị đại la cùng trước kia vị kia hỗn nguyên cảnh cường giả Thu hoạch lớn vô cùng Nhất thời Loại này động tính gây nên đối phương cường giả chú ý Nổ vang một tiếng, một đảo thân hình bắn như điện mà đến, hốn nguyên cảnh trung kỳ. Thủ trưởng đập xuống, liền đem đinh nhạc bất chu ấm cho đập bay ra ngoài. Tiếp theo một đảo thánh quang cắt xuống, đinh nhạc không chống đỡ được. Khóe miệng chảy máu vội vã rút lui, vung tay lên, bảo hộ lô cản lại, ông ông ông. Bảo hổ lô bay lên ánh sáng xanh lục tùy ý uy năng mở ra Phịch một tiếng đẩy lui đối phương Hốn nguyên cảnh trung kỳ không thể địch Đinh nhạc hít mắt lại Thân hình liên tục chuyển động Trong trước mắt liền đem đối phương cho bỏ qua rồi Chiến trận Mà lúc này Vì kia hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Cũng rốt cuộc nhìn thấy thế cuộc trước mắt Nhìn thấy bất quá chốc lát liền vẫn lạc hơn 10 vị đại la tu sĩ Vị cường giả này cũng là trong lòng hít vào ngụm khí lạnh Vội vã hét lớn một tiếng Nhất thời Trên trăm vị đại la tu sĩ thoát khỏi đối thủ Khí tức liên kết Tạo thành một tòa chiến trận Âm một tiếng Một đảo kinh thiên thánh quang chém xuống Thổi phù một tiếng trực tiếp chém giết ba vị đại la tu sĩ. Đón lấy từng đạo từng đạo thánh quang quét ra, liền vân trung tử đều là biến sắc. Vội vã cùng siêm giáo mọi người liên thủ lập trận. Ngự sử bàn cổ phiên hỗn độn kiếm khí làm xuống. Lập trận, lập trận. Hồng Hoang Thiên địa bên trong tu sĩ đều là kinh hãi. Từng cái từng cái sống to. Điên đảo lão tổ mang theo bên người hiếm hoi còn sót lại ba vị đại la tu sĩ Bay xuống một tòa điên đảo càn khôn đại trận Chính là cái kia thánh quang quét tới Cũng là bị càn khôn Nazi Không biết suy tới nơi nào đi rồi Trong chớp mắt Hồng hoang thiên địa bên trong rất nhiều cường giả đều là từng tòa từng tòa đại trận đứng lên uy năng mạnh mẽ Chính là những tán tu kia đại la tu sĩ Cũng đều là lấy ra chính mình có thể bày xuống mạnh mẽ nhất trận Ở điểm này bên trên Rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhưng là nhanh chóng nhất Phất tay Từng tòa từng toa đại trận hạ xuống Rất có uy năng Xuất liên tục một mảnh Uy năng kinh thiên động địa Khuấy lên vô biên phong vân Mà đinh nhạc thì bày xuống cái kia huyền huy đại trận Huyền huy kỳ phân chia Chín con huyền huy cao to hơn một nghìn trượng Từng cái từng cái giữ tờn hung sát nhào đi ra Uy năng không thể đồng nhất ngữ Mỗi một kích cũng có thể đánh cái kia chiến trận lay động Trong đó mấy người thổ huyết, oanh, nhất thời Song phương đều là trực tiếp lấy đại trận đấu Thần thông phá bầu trời, từng đạo từng đảo tiên quang đều là đủ để hủy thiên diệt địa Song phương liên tục phát động công kích, nhưng hết sức rõ ràng Hồng hoang thiên địa bên trong từng tòa, từng tòa đại trận nhưng là quy năng càng tăng lên chiến trận của đối phương Cho tới cho dù đối phương nhân số tung nhiều, cũng là không có chiếm nhiều thiếu tiện nghi